Hai, mười đang nói ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đức hưng quận chúa liền ngưng lại cáo từ đi ra ngoài một hồi sau mạnh được vén lên là cố phu nhân vào cố phu nhân thong thả nói chuyện tiểu chủ phòng đi trước bưng cháo tới đút cho diêu mật ăn non nửa chén lúc này mới nói tiểu mật con nói thật mẹ biết có phải con thích la nhị ra kia không mẹ sao mẹ lại hỏi như vậy diêu mật đỏ mặt Thấy Sử Tố Nhi và Phạm Tinh ở bên vây xem, hơi bất đắc dĩ nói, vô duyên vô cớ, sao con lại thích hắn chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com cố phu nhân nhìn nhìn diêu mật, thấy hình như nàng không nói dối, lúc này mới yên lòng lại, gật đầu nói Tuy là người la phủ trong sạch, nhưng la nhị ra lớn hơn vài tuổi, và lại Tố Văn nói lúc trước hán ái mô tả Vân, bây giờ thích con Chỉ là vì tướng mạo con giống với tạ vân mà thôi, đừng chọn hắn mới tốt. Hiện nay cố phu nhân đắc ý lắm nha, lúc trước vì Diêu mật sắp 15 tuổi mà chuyện hôn sự vẫn chưa định, đầu muốn bạc trắng. Khó khăn lắm mới dẫn Diêu mật đến cố phủ nhắc tới chuyện hôn sự, đại tẩu lại trần trần trừ trừ, tỏ vẻ như rất khó quyết định, khiến bà tức giận muốn ngả ngửa tới khi diêu mật nói muốn đến tây sơn biệt viện để học nghệ nhưng lại trà trộn vào phủ tướng quân quyến rũ tạ đằng và liền hoàn toàn đồng ý hiện nay tuy là không quyến rũ được tạ đằng nhưng bây giờ không phải sắp thành nghĩa muội của tạ đằng sao lúc này vẫn chưa chính thức thừa nhận nhưng đó chẳng phải là ám chỉ hai nhà sẽ thành thân sao trước kia đại tẩu xem thường bà bây giờ thì phải lịch bở bà hừ hừ thấy gương mặt hãnh diện của cố phu nhân tiêu mật tò mò hỏi mẹ lại nhặt được báu vật nữa à còn vui hơn là nhặt được báu vật cố phu nhân hận không thể lớn tiếng tuyên bố khắp mọi nơi con gái bà có hai nhà muốn tới cầu thân mà bà còn chưa đồng ý kìa sử tú nhi nhìn trộm dáng gấp cố phu nhân một chút nàng suy đoán chắc là có người đến cầu thân với cố phu nhân không sai nhưng không chỉ là một nhà cố phu nhân xoa thắt lưng rồi nói Đông Du này thì khỏi phải nói đến rồi. Hôm nay có hai nhà muốn đến cầu hôn, một nhà là La phủ, nói là đến cầu thân cho La Nhị gia, một nhà khác các ngươi đoán xem là ai? Đảm bảo các ngươi đoán không ra đâu. Ai vậy? Phạm Tinh cũng tò mò, nhà ai mà có thể khiến cho Cố phu nhân đắc ý như vậy? Diêu Mật lại hơi nóng nảy, nói: "Nương, nương đừng đồng ý loạn đó." Cố phu nhân cười nói: "Yên tâm." khó khăn lắm mới có thể lựa lựa chọn chọn chưa đã nhìn sao lại đồng ý nhanh thế được? sử tú nhi nhắc nhở còn một nhà cầu thân mà người chưa nói là ai vậy? à đó là tuyên vương phủ dường như cố phu nhân thoải mái từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu giọng nói rõ ràng là đoan quận vương cầu thân đoan quận vương lần này tiêu mật cùng sử tú nhi và phạm tinh bị dọa đoan quận vương chính là thân ca ca của đức hương quận chúa Năm nay 18 tuổi, nghe nói hắn tài hoa xuất chúng, phong thái xuất sắc, tác phong cực tốt. Người như vậy, sao lại cầu hôn với cố phu nhân, nghe lầm phải không? Các ngươi không có nghe nhầm, đúng là do trường sự của vương phủ chính miệng nói. Chỉ là, không phải là chính phi, chỉ làm chắc phi thôi. cố phu nhân cười đến mặt mày nở hoa, như chỉ điểm giang sơn, mà không, ta vừa nghe làm chắc phi ta đã không chấp nhận rồi. Tiểu mật à, mẹ vừa nghĩ rồi, lần này mẹ từ chối, la phủ với vương phủ đều rất tốt, thật là đau lòng. yêu mật thở vào nhẹ nhõm, lặng lẽ xóa sạch mồ hôi nói, dò chết người. Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng cười nói, tiểu mật, thương thơm của ngươi đã bay xa rồi. Đang nói, Sử Di và Phạm Di cũng bén mảnh đi vào, vẻ mặt Sử Di kích động nói, nguy rồi, có phu nhân hỏi ta bát tự. Hình như có ý muốn cầu hôn đó Phạm Di cũng hét lên Tuy nói tiểu tinh đã định với Đông Cẩn Nhưng có phu nhân hỏi ta có phối hôn chưa suýt chút nữa ta bảo là chưa rồi Định nói tụi nó vẫn còn độc thân Để nâng giá tiểu tình lên Phạm Tinh không khỏi thét to Mẹ, bây giờ con được chọn rồi Đừng chọn biểu ca Đông Cẩn Sao, không lấy hắn phải không Con không lấy thì mẹ không gả Lúc trước hắn không ưa gì mẹ con ta Bây giờ ta cũng chẳng ưa gì hắn. Mặc dù lúc trước Phạm Di đã đồng ý với Cố Đình, nói rằng chuyện hôn sự lúc trước sẽ không thay đổi. Thế nhưng hôm nay vừa vào phủ tướng quân, cảm thủ được bầu không khí nữ nhi có thể có nhiều người đến cầu hôn. Và đã muốn nuốt lời, lại nghe thêm Phạm Tinh nói, lập tức đánh nhịp, cứ vậy đi, ta cứ từ từ mà lựa. Cố phu nhân nghe Phạm Di muốn rút lại lời nói lúc trước, cũng lập tức nghĩ đến riêu mật phối với Cố Đông Du có chút thua thiệt. Đúng là, lúc trước chưa đến phủ tướng quân, khi đề cập chuyện hôn sự, sao cha không chịu ra mặt? Bây giờ có thể dựa vào phủ tướng quân, ông lập tức bảo diêu mật nhất định phải làm cháu dâu mới của ông, đạo lý gì thế? Đúng, biểu ca cái gì? Kinh Thành có rất nhiều người đẹp trai tài giỏi, từ từ chọn. cố phu nhân hơi nắm chặt tay, tựa như đang nắm chặt sấp giấy dày để chọn con rể. cố phu nhân các bà kích động đến mức nhướng ẩy. Trước hôn sự của nhi nữ, các bà bị áp lực lớn, đám riêu mật có thể hiểu được, nhưng thấy thái độ khoa trương của họ, không khỏi cười nói, được rồi, cẩn thận người ta nghe được. Các nàng nói chuyện trong phòng, lại có một A Hoàn chạy tới nói, ba vị tiểu thư, lão tướng quân bảo các vị chuẩn bị một phen, đi ra ngoài nhận kiến ra ra. Hả, xiêm y chúng ta như thế này sao mà ra ngoài? Lúc này đám riêu mật mới phát hiện ăn mặc của tiểu A Hoàn. Trong phủ ngoại trừ Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, thì không có nữ quyến khác để mượn siêm y. Phải làm thế nào bây giờ? Tỉ muội diêu mật còn chưa lộ diện. Hầu hết tất cả các tân khách ở gian ngoài đã nghe được các là thân quyến của Cố Phủ, không phải là những cô nương nhà thường dân. Lập tức có mấy suy nghĩ muốn làm thông gia xuất hiện, tìm cơ hội nói chuyện với Cố Đình, kết giao tình. Cố Đông Du và Cố Đông cần thấy ông nội đột nhiên trở nên nổi tiếng, cũng biết nguyên nhân ngạo nghệ không thôi cơ hồ muốn tự hạ mình chạy đi tuyên bố khắp nơi bọn họ chính là hôn phu của diêu mật và phạm tinh để cho đám người vây quanh chỉ dám bắn chủ đích lên người sử tố nhi mới yên tâm vương trường sự của vương phủ chắp tay sau lưng vòng quanh khắp mọi nơi chợt thấy đức hương quận chúa xuất hiện bên chỗ nữ tuyến lập tức dừng lại nhìn đức hương quận chúa thấy nàng cũng nhìn về phía mình lúc này mới tìm cơ hội đi qua chỗ hành lang yên tĩnh Tuyên vương ra bây giờ không quản lý vương phủ, đa số mọi việc trong phủ đều do vương trường sử hỗ trợ đoan quận vương làm. Vị vương trường sử này suy nghĩ chu toàn, ở trong vương phủ rất có địa vị, đức hương quận chúa cũng kính hắn ba phần, thấy hắn tìm cơ hội ra ngoài, biết là muốn nói chuyện riêng, nàng cũng lập tức quan sát xung quanh, sau đó đi ra hành lang tìm vương trường sử. Vương trường sử thấy giúp hương quận chúa tới, dẫn nàng rẽ qua một góc ngoặt. Đi tới một góc mà người ta khó có thể phát hiện Lúc này mới dừng lại Chắp tay nói Quận chúa từng tiếp xúc với ba vị A hoàn kia Cảm thấy tướng mạo và nhân phẩm của các nàng như thế nào Dù sao cũng là tiểu thư nhà quan Tất nhiên là tốt Đức hương quận chúa mím môi nói Ca ca ta Thật muốn cưới một người làm chắc phi sao vương trường sự gật đầu nói Hôm qua có tin đồn truyền tới nói là tạ lão tướng quân muốn nhận ba a hoàn mới tới phủ làm nghĩa nữ, quận vương liền sai người đi thăm dò lai lịch ba a hoàn kia. nghe được là nữ tuyến của cố phủ vừa mới tiến vào phủ tướng quân là quậy một trận ra trò, chỉ cười nói thú vị. sau lại nghe tới có một a hoàn dung mạo giống tạ vân, quận vương liền nói đã như vậy, đem a hoàn có dung mạo giống tạ vân là chắc phi thôi. đức vương quận chúa bật cười nói người có dung mạo giống tạ vận tên là Diêu Mật, tính tình đáng yêu thú vị, ca ca nếu có được nàng sẽ không lo sống buồn chán tịch mịch đâu. Chẳng qua người nhớ nhung nàng, còn có La Nhị Gia La Hãn, người này còn hứa cho nàng vị trí chính thê, vị trí chắc phi của ca ca, chỉ sợ nàng sẽ không động tâm. Trừ phi ca ca tự mình tới gặp Diêu Mật, ở trước mặt tất cả mọi người cầu hôn. Vương Trường sự gật đầu, quận vương không như tạ đặng lãnh tình phàm là nữ tử nào gặp qua hắn, đã không ái thì cũng mộ, đừng nói là chắc phi, ngay cả thiết thị, cũng sẽ đức khắc đồng ý. Đức hương quận chúa nói, nếu như thế, phải sai người hồi phụ bẩm báo một tiếng, để ca ca sớm sang phủ tướng quân chúc mừng mới phải. Ta đã cho người hồi phụ bẩm báo từ sớm, nhìn thời gian, hẳn là quận vương cũng sắp tới rồi. Vương trường sự cười nói, với tính tình của quận vương chắc chắn sẽ không cho người tới thông báo trước mà chỉ lặng lẽ tiến vào nói không chừng chúng ta vừa trở ra phía trước ngài đã đến cố định không ngờ La phủ sẽ bóng gió chuyện kết thân càng không ngờ tuyên vương phủ cũng ngửi ý ý tứ đó nhưng ông không dao động để diêu mật làm cháu dâu mình cố phủ mới vững vàng vin vào phủ tướng quân nếu hứa hôn diêu mật cho La phủ hoặc tuyên vương phủ cố nhiên là leo lên được một đầu thân hôn rất đắt giá nhưng diêu mật họ diêu Không phải họ cố, được chiếu cố, tất nhiên là dòng tộc họ diêu mà không phải là cố gia dòng tộc. Ông Hà quyết tâm, miệng nói qua loa kín không kẽ hở, mặt khác nháy mắt ra hiệu cho cố đông du và cố đông cẩn, ngây ngốc chỗ đó làm gì. Biểu mỗi các ngươi còn chưa đi ra, sao không đi nhìn một chút đi. Cố đông du và cố đông cẩn được ra hiệu, lập tức hiểu ý, một trước một sau ra khỏi sảnh La lão ra vốn tưởng rằng nắm chắc được chín phần sự việc không ngờ tạ đoạt thạch cũng vậy cố đình cũng vậy một tí manh mối cũng không tiết lộ với ông thì vô cùng ngạc nhiên nghĩa tôn nữ phủ tướng quân này muốn làm vương phi thật sao ông bên ảy còn chưa hết ngạc nhiên lại nghe nói vương trường sự của tuyên vương phủ đã bóng gió với cố phu nhân dường như có ý định muốn kết thành thông gia lần này xém chút quỵ đầu gối vội vã đến chỗ la hãn nói ôi con trai nha đầu kia quả là hương thơm mà tuyên vương phủ cũng nhìn chúng nàng lần này quả không dễ rơi rồi la hãn nghe được tuyên vương phủ là vì đoan quận vương làm mai ban đầu bị dọa đến giật mình lại nghe được là chắc phi liền thở phào nhẹ nhõm thân phận biểu ca của cố đông du chiếm ưu thế nhưng vừa nhìn là biết không nên trò trống gì không đáng để lo ngại đoan quận vương mặc dù có thân phận địa vị nhưng vì chắc phi tin chắc tiêu mật sẽ không động lòng phần thắng của bản thân vẫn tương đối lớn la ôn than thở đẩy vai la hãn nói nhị đệ bây giờ không có biện pháp khác chỉ có thể dùng tình động người Đệ mau chuẩn bị cho tốt nhà đầu kia vừa tới đệ liền ở giữa sảnh đường đứng trước mặt cố phu nhân trước mặt tất cả tân khách cầu hôn sau đó tiến lên bày tỏ một ven, ta sẽ nhờ mấy nhà quen biết nhiệt tình bổ tay ồ lên mọi chuyện sẽ suôn sẻ la lão gia mặc dù cảm thấy hành động này rất hồ đồ Nhưng khó khăn lắm nhi tử mới muốn kết hôn Hồ đồ thì cho hồ đồ luôn đi Cho dù không thành công Một người đàn ông như nó cũng không tổn thất gì Nói không chừng có thể truyền ra mỹ danh si tình Cô nương khác có tướng mạo như tả vân Còn tự động dâng tới cửa ấy chứ Yêu mật không biết không khí gian ngoài đã nóng đến mức nào rồi Nhìn quần áo run run À sao lại vừa như thế này A hoàn đang cầm quần áo tiến vào nói Lão tướng quân phân phó một tiếng Mạnh phu nhân và cố tiểu thư liền vội vàng chuẩn bị Bộ này là quần áo mùa hè mới làm của cố tiểu thư Còn chưa mặc lần nào Vừa nghe được lời của lão tướng quân Đã đưa đến cho tiểu thư trước tiên Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thay siêm y Lập tức phát hiện chất liệu vải vô cùng quý giá Không nhịp được hỏi Đây cũng là siêm y mới làm của cố tiểu thư sao A Hoàn trả lời Hai bộ này cũng không phải là mới làm Là vào sinh nhật Mạnh Phu Nhân Do hai người họ hàng của tiểu thư đưa tới Mạnh Phu Nhân ngại màu sắc tươi sáng Nên cũng chưa mặc lên người lần nào Giờ hai vị tiểu thư mặc vào Lại hợp quá đi mất Đối với Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết Trong lòng riêu mật vẫn tồn tại cảnh giác Vốn không muốn mặc xiêm đi các nàng đưa tới Nhưng Cố Phu Nhân lại nói Đây là Phủ Tướng Quân Hôm nay là ngày Lão Tướng Quân muốn nhận các con làm nghĩa tôn nữ nếu mạnh uyển cầm dở trò qua ngày hôm nay bà ta đừng nghĩ sẽ được ở lại phủ tướng quân con cứ yên tâm thay quần áo đi diêu mật nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có lý liền để cố phu nhân giúp nàng thay đồ mắt thấy sử tố nhi và phạm tinh cũng thay xong ba người mỗi người trải một kiểu tóc khác nhau lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài cố phu nhân sợ cánh tay diêu mật bất tiện dặn dò tuy nói không có gì đáng ngại Nhưng dù sao cũng là bị thương da thịt Bây giờ thoa thuốc Chỉ sợ bít kín trong thời gian dài Dược tính biến đổi Có hại cho vết thương Con ra ngoài Sau khi xong xuôi mọi việc Không cần chú ý đến cái khác Phải nhanh trở về phòng thay thuốc ẹ e. Trong lúc nói chuyện Ba mẹ con cũng chuẩn bị xong Đã ra khỏi phòng Đi được nửa đường Có một A hoàn tới dìu đỡ Cười nói là tướng quân đang dục đấy Thọ lệ của người khác đều đã nhận được Chỉ còn chờ thọ lệ của ba vị tiểu thư mà thôi Nói đến lễ vật mừng thọ Diêu mật cả kinh Buổi sáng nàng đã thêu xong khăn tay Bỏ vào trong ngực Sau đó nhiều chuyện liên di ép xảy ra Liền quên mất thọ lệ kia Lúc nãy thay y phục Cũng không để ý đến Chỉ sợ khăn tay đã bị lẫn vào trong quần áo thay ra Sự tú nhi và phạm tinh Cũng hoàn tất hầu bao Vẫn còn đặt trong phòng lúc này nghe a hoàn nhắc tới cũng tỉnh hồn lại cười nói thiếu chút đưa quên mất cái này chúng ta trở về phòng lấy thôi diêu mật đang sốt rột chợt thấy hai a hoàn nọ mỗi người bưng trong tay một cái chậu đi vòng qua thoáng cái đã nhận ra hai a hoàn kia là hai a hoàn vào phòng lấy y phục trong hai chậu kia chắc chắn là y phục các nàng vừa thay ra không chừng khăn tay nằm trong đó mẹ người chờ một chút con đi tìm khăn tay Diêu mật động động cánh tay, thấy băng được buộc lại nhưng không gây cản trở khi nàng hoạt động, lập tức bước nhanh đuổi theo hai A hoàn kia. Diêu mật không biết rằng, khăn tay nàng đặt hết tâm tư của mình vào theo, lại đang nằm trong tay áo tạ đằng mới chết. Tạ đằng xã giao với tân khách, uống vài chén rượu, tay sờ vào trong tay áo, chạm phải chiếc khăn tay trơn mềm kia, hừ hừ trong bụng, ái mộ ông nội, còn theo khăn tay cho ông, hừ, thiên lý ở nơi đâu hắn lầm bầm thấy ba người diêu mật chưa đi ra nhớ tới vết thương trên tay diêu mật nhướng mày nghĩ nghĩ liền ra khỏi sảnh hướng đến phòng mình mà tới tả thắng lại ở bên cạnh tạ đoạt thạch thầm thì với ông ông nôi tiểu đầu bếp kia sau này chính là đại tẩu rồi còn gì đều đã cùng đại ca ở trong thư phòng hai lần chứ đâu ít bây giờ những người này tới dọ ý tứ ông nội sao không từ chối thẳng thừng luôn mà ứng phó mãi làm bọn họ mơ tưởng tạ đoạt thạch cười hắc hắc thấp giọng nói càng nhiều người cầu hôn càng trước tỏ tiểu mật rất cao quý huống chi là đại ca con tư xuân đâu phải chúng ta tư xuân chúng ta sốt ruột cái gì cứ để đại ca con sốt ruột đi chúng ta đứng ngoài xem cuộc vui là hạnh phúc nhất tạ thắng yên lặng đại ca à đường tình của huynh thật lắm trông gai tạ đằng đi được nửa đường thấy được ở phía xa diêu mật nói với cố phu nhân cái gì đó rồi chạy sang hướng khác hắn nhíu mày cánh tay nha đầu này còn bị thương chạy đi đâu vậy chứ trong lòng suy nghĩ thân ảnh lóe lên đi theo lại nói về diêu mật bỏ lại cố phu nhân đuổi theo hai a hoàn kia vừa lẻo qua một góc mái hiên dưới chân trượt trượt đành phải dùng tay đỡ vào mái hiên nào ngờ tay vừa rũi một cái lại đặt trên ngực của một người, người nọ rủi tay, ôm ngang lưng diêu mật, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng, cẩn thận. Ngày hôm nay diêu mật bị la hãn chất vấn, bị cố đông du quấy dày, lại gặp phải thích khách, thay tạ đằng cản một kiếm, đã vô cùng kinh hoàng, thần hồn nát tính, sau đó nghe tạ đoạt thạch nói muốn nhận các nàng làm nghĩa tôn nữ, lập tức đã có người tới cầu hôn, vừa ngạc nhiên vừa kích động, bây giờ đuổi theo hai A hoàn tìm khăn tay, đầu óc vẫn còn hơi rối loạn chợt bị nam nhân ôm ngang lưng khí tức nam giới đập vào mặt không kịp suy nghĩ phù một tiếng đã thổi khí lên người đàn ông một cỗ hương thơm kỳ lạ sộc vào mũi thân hình nam nhân mềm nhũn buông diêu mật ra tay chống bên mái hiên đầu óc choáng váng đứng cũng đứng không vững ngã quỵ về phía trước tạ đằng vừa đổi kịp tới mắt thấy nam tử này sắp ngã vào người diêu mật Thoáng chốc trong đầu đã hiện lên cánh tay bị thương của diêu mật, nếu đụng phải, chỉ sợ vết thương sẽ ra máu, đến lúc đó muốn chữa khỏi, chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy không chút nghĩ ngợi, lắc mình một cái tiến lên, tay rỗi ra, đỡ ngang lưng nam tử, không để cho hắn đụng chúng diêu mật. Riêu mật hoảng sợ kêu lên, lui về phía sau hai bước, còn chưa bình tĩnh lại, hai A hoàn bưng chậu nghe thấy tiếng động đã tới đây, gọi tạ đằng một tiếng. Tướng quân, rồi nhìn nam tử yếu ớt ngã trên tay Tạ Đằng, sợ hãi hô lên, Đoan Quận Vương. Diêu Mật thấy Tạ rằng cúi đầu nhìn Đoan Quận Vương trong tay. Đoan Quận Vương thở hỗn hển, mở to mắt chống lại Tạ Đằng, ánh mắt hai người nhìn nhau quấn quýt. Diêu Mật đứng ngơ ngác, đang lúc cấp bách, trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ, lập tức kinh hãi không thôi, trời ạ, trời ạ. Hóa ra là tướng quân thích nam nhân thảo nào đám tiểu thư quyền quý tháo chạy về thảo nào cố mị tuyết gần nước lại không vớt được chăng thảo nào đức hương quận chúa không có cách nào hạ thủ